Thâu thiên chỉ đạo Tập 179 Vốn cho rằng là nữ từ trẻ tuổi Không nghĩ tới lại là lão yêu quái Sống 1.500 tuổi Còn mẹ nó Vạn là lão quái mới 1.100 tuổi Đã là trường thọ ít có ở trong kim đan cảnh Nữ nhân này còn lớn hơn cả hắn Đây quả thực là quá xấu hổ 1.500 tuổi Người mặc bại lộ như thế làm gì Thiệt thòi ta còn cảm thấy người đẹp Thật sự là sai lầm mà Quá là sai lầm rồi bây giờ phương hành là thiện quá hóa giận xuất thủ giống như là mưa to gió lớn lửa mỹ mỹ hóa ra ngàn ngàn vạn vạn phân thân tay cầm pháp khí thần uy đáng sợ lại bị hắn nhào nhào chém chết rơi xuống hư không còn lừa trọng này thật hung chẳng lẽ xuất thân từ linh sơn tự lửa mỹ mỹ đường đường là nguyên anh cảnh cũng bị hắn xuất thủ cuồng bạo dọa cho hãi hùng khiếp vía trong lòng không nhịn được nghĩ tới linh sơn tự mà ngay cả thần châu cũng không dám khiên thường ở nàng nghĩ có thể dạy dỗ ra đệ tử tu vi kim đan cảnh lại không thua nguyên anh cảnh sợ là cũng chỉ có linh sơn tự kia. bất quá nghĩ lại lại cảm thấy không có khả năng linh sơn tự dạy dỗ đệ tử ra lại vô gì như vậy chẳng lẽ là hắn xuất thân ma uy? vừa nghĩ tới hai chữ ma uy đáy lòng không khỏi dâng lên khủng hoảng đưa tay lấy ra cái mấy hạt giống trong mắt hiện ra hàn ý đối mặt với mấy hạt giống trong lòng bàn tay nàng thấp giọng đọc thầm kinh văn sau đó vung mấy hạt giống về phía khùng trùng đồng thời tay bắt bóc quyết thấp rộng quát đốt mấy hạt giống kia bay về không trung đột nhiên sinh trưởng sợi rễ cắm vào trong mây đen nhanh chóng nảy mầm sinh trưởng sau đó nở ra một đóa lại một đóa hoa tươi màu đỏ đồng thời không ngừng sinh trưởng không có mấy hơi đã mọc khắp hư không mà tất cả pháp tướng chưa bị phương hành chém chết thì nhạo nhạo bày bút ngồi ở trong hoa tươi sau đó giống như là đã được pháp lực sung túc từng cái thánh thiết như là tiên tượng. Dã hòa thượng Còn những người xuất thân ma uy, Nhưng dám can đảm phạm đối thị ta thì cũng phải để người muốn sống không được Muốn chết không xong Vô số pháp tướng mà lữ mỹ mỹ đồng thời há mỹ hết lớn Thanh âm sẽ lẫn cùng một chỗ Giống như là lôi đình vang ở bên tay Cùng lúc đó Ngàn vạn pháp tướng cùng nhau bắt ấn Sau đó không chung bỗng nhiên mọc đầy Thiết đằng toàn thân đen kịp Phía trên hiện đầy gai nhược Gai ngược như là móc sắt Loại thiết đằng này vừa sinh ra Không chung tràn gặp mùi hư thối nồng đậm, đậm Rõ ràng là có kịch độc Hơn nữa vừa sinh ra đã phô thiên cái địa Vậy phương hành vào giữa Tránh cũng không thể tránh xong. Pháp Thanh Tùng Phương hành cũng không dám kinh thường Lập tức lấy ra một linh bảo mộc hệ Là lúc trước xông vào phong thiện sơn Giành được Rót linh lực vào trong đó Trên Thanh Tùng lập tức có lá tùng rơi xuống Mỗi một lá tùng đều hóa thành khôi đối. Bộ dáng tương tự hắn Trong tay cầm kiếm ma phóng ra ngoài suy một tiếng, không trung vang lên thanh âm cắt chém dày đặc, phần thân của phương hành kém dây lao đứt thành từng khúc, nhau nhau rơi xuống đất. chỉ bất quá đây chỉ là nhất thời chiếm ưu thế, dù sao trong hư không đã hiện đầy hồn thiên đại thuật do lữ minh mỹ thi triển, mây đen bao phủ chính là lĩnh vực lữ minh mỹ bao phủ, tầng tầng lớp lớp lướt chạy lướt, vây phương hành ở giữa. mặc dù pháp thanh tùng có thể thúc đẩy sinh trưởng ra phần thân, nhưng dù sao chỉ là ngoại vật. Không tránh được Nguyên Anh Dùng chân nguyên huyễn hóa ra ngàn vạn phần thân Trong quá trình chém giết Đã có quý ít phần thân bị thiết đằng xoắn nát Không gian của phương hành Bị áp suất tức cực điểm Đến cuối cùng Phương hành đã không thể không dùng kiếm ma đại dực bao phủ Hóa thành kiếm vực Ở xung quanh người Để tránh thiết đằng tới gần Còn lựa chọn Mặc dù nguyên rất đáng sợ Nhưng đến cùng chỉ là kiên đan Sao địch đổi thần thông của Nguyên Anh Lữ mi mỹ, mỹ nhẹ nhàng thở ra Cảm giác nắm chắc Phần thắng Trong tiếng cười lạnh Pháp được liên tiếp tăng vọt Thôi động thiết đằng hiền hóa Tả giết Gai ngược vừa đen vờ thô Không dễ chơi nha Phương hành vẫn bị quấn ở trung tâm Trong lòng có chút cấp bách Vẫn muốn gọi đại biểu tỷ Và tiểu hòa thượng thần tú ra trợ quyền Lại cảm thấy hiện tại gọi hai người bọn họ Không khỏi quá mất mặt Hơn nữa một khi hai người bọn họ hiện thân Kế hoạch sẽ dễ dàng xuất hiện sai sót. Nửa ngày sau, ánh mắt hắn sáng lên Lão thái bà Người làm ra đồ chơi này Thì ta chỉ không được người sao Phương hành cười to Trong nháy mắt Thu hai kiếm ma đại được vào Hai tay chậm rãi đẩy ra Thần cơ phá diệt quyết Thời điểm hắn thu hồi kiếm ma đại thuật Thiết đằng vô tận liền co rụt lại Hùng hằng khiết thân thể của hắn Nhưng thiết đằng vừa cẩn thận Giữa hai tay quán xuất hiện sương mù màu xám theo hắn thôi động pháp quyết sương mù tăng vọt tối tăm bờ mịt bao phủ hư không sau đó tràn gặp ra ngoài những thép đằng đáng sợ kia ở thời điểm tiếp xúc sương mù màu sáng thành linh giống như là cỏ dại bị sương lạnh đánh qua sinh cơ dần dần khô héo không ngừng co vào quận mình cuối cùng trực tiếp hóa thành dây leo khô héo nhào nhào rơi xuống mặt đất thậm chí loại khô bại này còn dọc theo thiết đằng tràn ra khắp nơi thậm chí pháp tướng của lữ bí bí ngồi xếp bằng ở trong đó hòa đây là thần thuật của hoàng phủ giác lữ mỹ mỹ giật mình sắc mặt đại biến vội vàng nắm pháp quyết thu hồi pháp tướng của mình thần thông của nàng gặp thần cơ phá diệt quyết là không có biện pháp nào thiên địa có tương sinh tương khắc thậm chí không phải tu vi có thể bù đắp Vừa thấy là pháp quyết này nàng đã lập tức ý thức được nhất định mình phải lập tức rút lui phản ứng này cũng không tính là chậm nhưng trong chốc lát khu động ngàn vạn phân thân chia bốn phương tám hướng, chui ra ngoài, phần thân lại kẹp ở giữa, căn bản không cách nào có thể phân biệt. chỉ bất quá vào lúc này, phương hành cười to, từ trong rừng mảnh thiết đằng khô héo vọt ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng nhìn bốn phía. đối mặt với ngàn vạn pháp tướng, ngay cả hắn cũng không phân rõ được. dù sao đây cũng là thần thông của nguyên anh cảnh, dù hắn dùng âm dương thần ma giám đi xem, mỗi khi xem một bộ, thì cũng cần mấy hơi. này nơi này ngàn vạn, căn bản là không kịp mà chỗ đáng giận của nguyên anh cảnh cũng ở nơi đây. có lẽ người có thực lực chém giết nguyên anh cảnh, nhưng cảnh giới là cảnh giới. nếu hắn muốn trốn thì cũng không cản được. tựa như là lúc hoàng phủ tổ địa, phương hành thuy triển lộ ra thực lực, vượt qua hoàng phủ kính đoàn. nhưng về sau hoàng Phù kính đoàn đào tàu hắn cũng không có biện pháp nào. bây giờ gặp phải thì cũng chính là vấn đề vậy. chưa mất quá đây là thứ lần thứ hai đấu pháp với nguyên anh đã sớm chuẩn bị. nhìn nguyên anh pháp tướng lít nhà đi nhít chạy trốn. Phương Hành không nóng vội, há miệng lớn. Đến đợt người xuất thủ. theo hắn hét lớn, trên bầu trời có một đám mây không đáng chú ý tàn ra, cũng lộ ra đại biểu tỷ xếp bằng ở trong đám mây. Ánh mắt nàng có chút kinh bị nhìn Phương Hành, đồng thời đống tay kẽ nhích, điểm ra mấy cái, mấy đạo bạch quang không chú ý biến mất ở trong hư không. Một lực trường quỷ dị giải ra, lực trường đã sớm lặng yên không tiếng động, bố trí trong hư không xung quanh. Bây giờ bị nàng thương gọi ra Lập tức hiển lộ thần uy đáng sợ thiên phát đại trận Phong ấn vạn linh Đại biểu tỷ in lặng tụng niệm Sau đó Ngọc Trường nâng lên Từ từ khép lại Sư một tiếng Thiên địa như là yên tĩnh một lát Sau đó dị trạng nảy sinh Lữ mỹ mỹ hóa thân ngàn vạn pháp tướng Bỗng nhiên vào lúc này Nhận đến một loại lực lượng quỷ dị bị ảnh hưởng Tựa như là điểm điểm Huỳnh quang Rụng mãnh nào tuyết nhục thân của nàng Nguyên bản giấu ở trong rất nhiều pháp tướng Căn bản khó có thể nhìn ra hư thực Và lúc này trở thành biên ngắm sờ sờ Bị pháp tướng của mình bắn ra hành tung Nếu như vậy cũng để ngươi chạy trốn Vậy tổ ra chuẩn bị chẳng phải là làm không công Phân hành cười lạnh Bắt tới chân thân của lữ Mỹ Mỹ Sắc mặt đang kinh hoạt Bằng lực lực của mình Hắn muốn có thể cùng với Nguyên Anh Sư Kỳ chín một trận Căn bản không cần tìm giúp đỡ gì Lúc ấy cần biểu tỷ và tiểu hòa thượng thần túi ra tay giúp đỡ Là việc đề phòng nguyên anh lão tù Và thái hạo nhất mạch chạy trốn Lại còn mai phục phú giúp đỡ Lữ mỹ mỹ nghiến răng nghiến rời Vì sao bỗng nhiên xuất hiện nhiều tiểu bối lợi hại như vậy chứ hiển nhiên phương hành khi thế hùng ác Lao tới thật dọa trái tim của nàng coi rút lại Sau đó cánh ràng Vọt về phía mặt đất Nhìn nàng vọt vào mặt đất Trên mặt đất đột nhiên Nổi lên vùng quang mang màu vàng nhạt như là nước chảy dàn ra bốn phía, nửa ngày sau mới quầng màng tiêu tán, cả người đã không thấy bóng dáng. Thuật độ thổ. Phương hành cũng với đại biểu tỳ ngẩn ngơ, kinh ngạc nhìn phía dưới. Loại pháp thuật này lại không phải là pháp thuật gì cao cấp, nhưng thời đại quá xa xưa, chính là một loại pháp thuật thượng cổ. Thời điểm đó tu sĩ nghiên cứu thuật ngự không không có cao mình như hiện tại, có thể ngự không mà bay, đều tu luyện ra hai cánh, hoặc đạt đến nguyên anh cảnh trở lên mới có thể ngao du tứ hải mà các tu sĩ thì căn cứ đặc tính ngũ hành nghiên cứu ra ngũ hành độn thuật nhưng cũng cực kỳ huyền diệu. bất quá theo giới tu hành biến hóa loại độn thuật này đã và thất truyền không sai biệt lắm. chẳng ai ngờ rằng vào lúc này gặp được loại độn thuật kia. ha <cười> sau mấy hơi sau bên ngoài mấy trăm dặm đột nhiên có bóng trắng xông phá mặt đất bay lên về phía không trung chính là nữ mỹ mỹ. nàng trong nhèm mắt truy ra vài trăm dặm mặc dù không xa. Nhưng cũng đã thoát đi phạm vi đại trận Cười lạnh nhìn bên này quát Mấy tựa bối kim đan cảnh cũng muốn về khốn ta Thực sự là nằm mơ Ta Nàng vừa nói Vừa quay người muốn phi độn rời đi Nhưng phía sau thần linh thoát ra một Một cái bóng trắng Sau đó một cái mõ hung hăng gõ lên đầu Một câu cũng chưa nói xong Cả người đã lung lay ngã quỷ Chờ người đã lầu Tiểu hòa thượng thần tú thánh khích đáng yêu Gian xảo, thù mỏ Nhìn phương hành xa xa vẫy tay Sự huynh, bắt được rồi. Tạp hòa thượng kia đuổi theo lúc nào vậy? Phương Hành và đại biểu tỷ cũng chút kinh ngạc. Trong kế hoạch ban đầu, bọn họ không có phái thần tú đi chặn cao thủ Nguyên Anh, mà để hắn bảo vệ ở một bên, chờ thình linh cho nàng một kích. Nhưng đợi lữ mi mỹ, mỹ dùng thuật độn thổ trốn ra vài trăm dặm. Phương Hành và đại biểu tỷ đều không có biện pháp, lại không nghĩ rằng tạp ngốc kia lại thần có biết quỷ không hay đi theo một mõ đánh cho bất tỉnh. Lúc này Phương Hành nổi lên tâm tư với cái mõ quán, lúc trước đánh ngất xỉu đại biểu tị thì thôi, dù sao lúc ấy trong cơ thể nàng có phong ấn nới lòng, thế nhưng bây giờ ngay cả Nguyên Anh Cảnh cũng quật ngã, không khỏi quá là thần kỳ rồi. Mà đại biểu tị nhìn thấy động tác quán thành thạo, mặt đã đen lại, nhìn thần tú ánh mắt có chút bất thiện. Trong quá hiện nay, không phải lúc cân nhắc sự tình này, Phương Hành vẫy tẩy bảo thần tú sách lữ Mỹ Mỹ qua, một đường sách vào trong đại điện. Ở trên người nàng ra mấy chục tấm định thân phù Lại cầm khốn tiền tác Xích sách trói chặt lại mấy tầng Còn cho nàng ở trên không trung Không cho nàng tiếp xúc mặt đất Lúc này mới chuẩn bị hung hăng nghiêm hình bức cùng hỏi một số tin tức của thái hạo lữ tộc Đánh Hung hăng đánh Không tin nàng không nói Phương hành biểu lộ hung ác Trong tay vu một cây roi Bất quá chờ nửa ngày Lại không có người động đậy, Thần tú đại biểu tỷ Quái ngư và đồ đệ con đường Đều nhìn chằm chằm hắn. Phương Hành ho khan một tiếng, đưa rồi cho đại biểu tỷ. Người tới. Đại biểu tỷ không thèm để ý. Nữ nhân chúng ta không đánh nữ nhân. Phương Hành tức nghiến răng, kín đáo đưa rồi cho thần tú. Thần tú cũng im lặng nói. Nam nhân chúng ta. Phương Hành không nhịn được nói. Người một hòa thượng không tính là nam nhân. Thần tú trợn mắt nói. Không tính nam nhân, thì vì sao lại tách Ami cô với chùa hòa thượng ra? Phương Hành ngẩn ngơ cảm thấy rất có đạo lý liền thu roi lại quay đầu nhìn về phía quái ngư và con lừa quái người dám gan trực tiếp trốn đi sau lưng của đại biểu tỷ ngược lại con lừa bị khi dễ lúc trước bị xích sắt đâm xuyên qua da thịt buộc ở trong đại điện này chính là nữ nhân kia tự mình làm trong lòng có hận ý há mồm nhận lấy roi muốn quất nữ tử này một chút nữ mỹ mỹ chậm rãi tỉnh lại hù cho nó sương một tiếng trốn đi sau lưng phương hành run lên bảy tặc tặc hòa thượng Ta đường đường đã vâng lưu của thái hạo nữ tộc đời thứ 71 Một trong nữ thị thất tổ Người người cũng dám lên treo ta lên Nhanh thả ta ra Nếu không bị lứa tộc tiên chủ biết được Tất nhiên là xưng người thành cho Nữ mỹ mỹ tỉnh lại Nhìn tình cảnh của mình Lại suốt nữa tức đến hồi mê bất tình Mình đường đường đồng nguyên anh lão tổ Lại bị mấy tờ bối sâu lên Cái này để mặt mũi nàng ở chỗ nào Ta thật không rõ Vì cái gì Khi các ngươi bị bắt luôn chất báo thông phận một lần nhỉ? Phương hành cua rồi trên không trung rung động đùng đùng, biểu độ hung ác mở miệng. Không biết ngươi là người lưỡi ra, ta, ta còn không bắt ngươi nha? Bớt nói nhiều, hiện tại khai ra đội tình chân chính của lưỡi tộc các ngươi, Mưu tính cái gì cho ta? Nói tốt, ta tha cho ngươi một mạng, nhưng nếu như không chịu nói hoặc là gạt ta? <cười> ngươi thấy con lửa này không? Nó là con đực đấy. Con lửa phản phất như là phối hợp với hắn. Tức thời kêu một tiếng Còn xoay xoay mông vảnh đuôi Lộ ra thật là thầy nào trò đấy Lữ mỉ mỉ xấu hổ để mốt ngất diều Cho mắt thật đến cơ hồ muốn phun ra lửa Hét lớn Ta sớm muộn gì cũng sẽ làm thịt ngươi Không phục sao Phương Hành cười lạnh Vỗ vỗ đầu đồ đệ của mình Đồ nhi lên Con lừa ngẩn ngơ Ngược lại luôn về phía sau hai bước Ánh mắt cổ quái nhìn hắn Ngươi nhìn ta làm gì Bảo ngươi lên mà Phương Hành mặt không hiểu nhìn đồ đệ của mình, con lừa lại bị hù Vui về phía sau mấy bước, khuôn mặt đều là xấu hổ. thần Tú nhịn không được tức quyền bảo: "Sư huynh, ngươi đừng có làm khó nó." Phương Hành càng kinh ngạc liếc nhìn nữ mỹ mỹ nói: "Mặc dù già một chút nhưng lớn lên cũng không tệ, sao lại làm khó chứ?" Đại biểu tỷ ở một bên tức thời mở miệng: "Để người cưới con lừa có vui lòng không?" Phương Hành đặt lên bạch nhãn: "Sao ngươi lại bắn chửi người?" thần tú thở dài nói bổ sung người đệ vị sư đệ này làm chuyện đó không phải là cũng về khó dễ cho nó sao ở trong mắt của nó nữ nhân không khác gì là lừa cái ở trong mắt chúng ta giống loài không giống nhau làm sao có thể hứng thú được chứ vừa nói vừa xoắn tay áo vẫn là ta tới đi xoát một tiếng phương hành đại biểu tỷ quái ngư con lừa ánh mắt đồng thời của quái nhìn hắn thần tú nhất thời đỏ mặt giải thích uh, không phải như các người nghĩ đâu Ta có phương pháp khác để cho nàng mở miệng mà <cười> Con lừa chọc háo sắc Đại biểu tỷ nước mắt Cười lạnh mắng Phương hành đắc ý nhìn thần tú Thấy không nói người đó Đại biểu tỷ nói Ta nói cả hai Phương hành nhất thời bó tay rồi Con lừa tình cách miệng nở nụ cười Thần tú đá vào trên mông của con lừa một cước Người còn có bật mũi cười Không nghe nàng mắng là con lừa sao Ngu ngốc Lẫn nhau khinh bị một hồi nhưng cũng không có phương pháp khác cuối cùng phải giao cho thần tú làm vị tiểu hòa thượng này người mặc tăng y màu trắng Dung nhàn tuấn mỹ khi chất thánh khí chậm rãi đi tới ở trước mặt lữ mỹ mỹ thấp giọng tuyên một câu Phật hiệu sau đó chậm rãi đưa tay ra che trùm lên chán của nàng sau đó thanh âm thực đặt tụ niệm kinh văn số hòa thượng nhanh lấy ra bàn tay bàn thỉu của ngươi người cũng có dũng khí chạm tới ta người nhất định phải chết lữ tộc chúng ta nhất định sẽ đốt luôn cái miếu hoa của ngươi Người niệm cái quỷ gì? Phiền chết người! Lúc đầu lữ Mỹ Mỹ mặt đầy lệ khí Không ngừng bán trời Nhưng thần tú lại có vẻ như là tai nhức Không nóng không vội Niệm tụ kinh văn Thanh âm quán không lớn Thậm chí không có vận chuyển linh được Nghe giống như là thanh âm bình thường Nhưng bản thân kinh văn lại giống như là ẩn chứa lực lượng Dụ hoặc khó tả Theo kinh văn vọt vào tay Dần dần nhập tâm Cả người giống như là ngã vào trong một loại cảnh giới huyền diệu Thân ở trong một không gian thánh khít, liên hòa khắp nơi ở trên đất. Xung quanh chỉ có tiếng vọng kinh văn Trong lòng đại tự tại Chú thuật thật đợi hại Phương hành cơ hồ cũng trầm mê vào Nhưng rất nhanh Liền giật mình tỉnh giấc Và lúc nhìn qua Chỉ thấy trong mắt con lừa và quái ngư Đều xuất hiện si ngốc Dù chỉ có đại biểu tỉ Vào mình thì về mặt chấn kinh Hai người không dám gì dưa Một cái nắm chỗ lỗ tay của con lừa Một cái thì dắt dâu quái ngư Đi ra ngoài điện Chúng ta ở bên cạnh nghe cũng đáng sợ như thế. thực không biết là nguyên anh lão tổ kia có thể kiên trì bao lâu. phương hành và đại biểu tỷ liếc nhau, trong ánh mắt đều có chút ngưỡng trọng. bây giờ cách diệt phật đã lâu, lực lượng phật môn hiền độ không nhiều. dù từ khi phương hành bước vào dưới tu hành kiến thức rộng rãi, viễn siêu tu vi bình thường, tiếp xúc lực lượng phật môn không có mấy lần. nhưng từ liên bảo của hoàng phủ đạo tử, lại đến đài sen của tống quy thiệt, thậm chí ban đầu ở hoàng phủ tổ địa, 108 kim thân là hán tụng kinh. Trận áp yêu linh ở hắc thủy hồ đều hiển lộ vật môn thần bí khó lường, thậm chí vượt xa khỏi tưởng tượng quán. Hai, vậy mà cũng đáng sợ. Nếu như những người kia xuất hiện trước mặt ngươi, lại tính toán là cái gì? Đại biểu tỷ lẩm bẩm, ánh mắt cũng có chút thầm thủy. Hai người không có trò chuyện nhiều, trong lòng đều đang đợi Tiểu Hoa thượng thần tú đi ra. Bất quá, Nguyên Anh cảnh quả nhiên là bất phàm, tiếng bóng của Lữ Mỹ Mỹ một bực kéo dài mấy canh giờ. Từ thế chiều mãi cho đến nửa đêm Chẳng những không có đình chỉ Ngược lại càng kịch liệt. Phần đến thời gian Thậm chí thanh âm tụng kinh của tiểu hòa thượng thần tú Cũng bị áp chế xuống Bất quá so sánh với tiếng mắng hoặc cao hoặc thấp Hoặc bệnh hoặc yếu của nàng Thanh âm tụng kinh của thần tú Thủy Trung lộ ra bình thản như vậy Vẫn luôn không vang không ngừng, Nhưng không ngừng Thủy Trung duy trì ở một ngữ điệu con lửa chọc Người đến tột cùng là làm cái gì với ta thần đến nửa đêm trong đại điện. Lữ Mỹ Mỹ bỗng nhìn phát ra một tiếng kêu to bị phận. Tại nô và Tiểu Hạo Thượng rốt cục nhịn không được, muốn lấn thương ra chậm sao. Phương Hành nghe được thanh âm không thích hợp của Lữ Mỹ Mỹ, trong lòng giật mình, vội vàng chạy vào. biểu lộ của đại biểu tỷ cũng khẩn trương, chạy theo vào, nhưng mà trong điện xem giấc chỉ thấy đứa Mỹ Mỹ đã bị đè xuống, thân hình tê liệt nằm trên mặt đất. Tiểu hòa Thượng thần tú thì mặt tái rồi, mồ hôi dầm rề. Ngồi sắp bằng trên mặt đất Đương nhiên chàng cành bẩn thiểu trong tưởng tượng của Phương Hành Chưa từng xuất hiện Quần áo của hai người đều rất hoàn chỉnh Xem ra vừa rồi chỉ là niệm kinh mà thôi Thế nào Phương Hành rối đầu nhìn được Mỹ Mỹ Lại đất nhìn thần tú Thần tú thờ dài cười nói Hiện tại ngươi hỏi nàng cái gì đều được Thần dị như vậy Phương Hành có chút không tin đất nhìn được Mỹ Mỹ Ánh mắt cổ quái Mặc dù nhìn được Mỹ Mỹ mệt mỏi Nhưng không có bất luận ngoại thương gì Trong cảm ứng, thần niệm của nàng cũng rất bình thường, không có đến bất kỳ tổn thương. Hơn nữa định thân phù, khốn tiền tác ở trên người đều dài xuống, không nhận bất luận trói buộc Nơi nào có bộ dáng bị quản chế chứ? Sư bá, muốn hỏi ta cái gì cứ hỏi. Phản bối tất nhiên là biết cái gì nói đấy. Lữ mỹ mỹ co quát ngồi dưới đất, bỗng nhiên đứng dậy, sửa lại vạt áo nhìn phương hành cung kính nói. Người đừng có nói vậy, người đã 1.500 tuổi, kêu người nào là sư bá hả? Phương Hành bị hùn đẩy một cái, khẩn trương kêu lên. Cảm giác nữ nhân này quỷ dị tức cực điểm. Đạo có trước sau, đạt giả vi tiên. Tuy sư bá nhỏ tuổi nhưng bối phận trên chính là sư bá. Lưu Mi Mi mỉm cười nhẹ nhàng nói, nhìn hết thầy đều bình thường, nhưng càng bình thường, lên lộ ra càng không bình thường. Người đến tục cùng là làm cái gì với nàng? Phương Hành nhịn không được nhìn Tiêu Hoa Thượng thần tú, thần tú cười hì hì nói, ta đã trợ giúp nàng quy y. Hiện tại nàng là đệ tử của ta Người dĩ nhiên chính là sư bá quy ý Còn mắt phương hành trợn tròn Lại xem xét nữ mỹ mỹ cẩn thận nửa ngày Mới nhịn không được lắc đầu Ta rút cục biết vì sao Phật môn các người bị diệt rồi Bây giờ phương hành cũng là kim đăng đỉnh phong Lại thêm kiến thức rộng rãi Ánh mắt không cản Mặc dù tiểu hòa thượng thần tú không có giải thích tỉ mỉ Nhưng hắn cũng nhìn ra vấn đề Hiện tại lữ mi mỹ thoạt nhìn như là không hề có bất kỳ cấm chế gì Nhưng nó hoàn toàn biến thành người khác Đương nhiên chỉ thay đổi ở trước mặt bọn hắn Có lẽ sau khi rời đi Nàng còn có sẽ trở nên giống như trước Ai cũng không nhìn ra bất đồng Nhưng trong lòng nàng Đã nhờ một suy nghĩ kính tăng lễ Phật Đây chính là quy y Hơn nữa là cực ép để nàng quy y Không đưa một chút trống trở về Nàng còn cảm thấy mình là mình Nhưng kỳ thực đã không phải là mình Loại chuyện này ngẫm thì cũng đáng sợ liên tưởng đến lúc trước linh sơn tự muốn mình quy y lễ phật phương hành liền không nhịn được run rẩy tiểu hòa thượng đã tập ngốc tiểu nhung hòa thượng đã tập ngốc linh sơn tự từ trên xuống dưới đều là tập ngốc thập nhất thúc là vương bát đạn trong đầu lần được mắng một lần phát giác trong lòng không có bất kỳ gánh nặng gì phương hành mới thở dài một hơi còn tốt xem ra mình còn chưa quy y sư huynh ngươi yên tâm Loại kinh văn này chỉ hữu dụng với người ở trong lòng có hồ thiện Cũng chỉ có tầm ma Lúc trước người ở Linh Xuân Tự Chúng ta đã thử qua Người căn bản là không có tầm ma Hoặc nói cả người ngươi đều là tầm ma Thuộc loại căn bản không độ hóa được Nói đơn giản Cái thùng lùng một hai lỗ thì có thể vá Còn cái loại thùng rách nát như là người Thì chỉ có thể vứt bỏ đem đốt thôi Tiểu hòa thượng thần tú Nhìn như là biết phương Hải nghĩ tới điều gì Cười hì hì nói Người mới là thùng rách nát cả nhà người đều là thùng rách nát. phương hành đá một cước, sau đó mới ngồi ở trước người liễu mỹ mỹ, giao hỏi. ta hỏi người cái gì cũng trả lời thật. vâng sư bá. liễu mỹ mỹ cực kỳ cung kính. phương hành nói, dáng dấp của ta có đẹp không? liễu mỹ mỹ nói, không. phương hành đập tức nhảy dựng lên, chỉ liễu mỹ mỹ lại nhìn thần tu hét ẩm lên. ngươi nhìn, như vậy có thể dùng được sao? đại biểu tỷ bên cạnh thở dài nói ta cảm thấy rất tốt. thần tú cũng dè dặt đầu nói, sư huynh người nhận rõ hiện thực đề, còn mẹ nó. phương hành tức giận ngồi xuống, thần sắc không vui nhìn nữ mỹ mỹ, bời bỏi đặt câu hỏi. thái hậu nhất bạch các ngươi đến cuối cùng là cái gì? nói là hậu dự của thái thượng thập niên, thật hay là giả? nữ mỹ mỹ cùng kình nói, hồi bẩm sư bá, thái Hạo lưỡng thị của vãn bối đúng là hậu dự của thái hậu chân nhân ở trong thái thượng thập niên. Năm đó Thái Hạo Trần Nhân Vẫn là một đệ tử thế gia Về sau cơ duyên xào hợp Mới tiến vào Thái Thượng Đạo Tu Hành Có tài nhưng thành đạt một Tu Hành tiến cảnh cực nhanh Cuối cùng Bạch Nhật Phi Thăng Mà Tử Tôn Phạm Tục Còn Xót Đại Cũng bựa uy danh quán thành tiệu Thái Hạo Lữ Thị Nhất Bạch Nhưng Tử Tôn vì kéo dài lợi ích quốc gia Cũng không hoàn toàn bộ đối với Thái Thượng Đạo Nhưng cũng căn cứ thần uy của Thái Hạo Trần Nhân Lưu lại cho gia tộc một đạo pháp Hậu thế tử tôn Bằng đạo pháp chỉ kia, vô luận không nên thân như thế nào Mỗi một thế đều có người tính vào thái thượng đạo Trở thành đệ tử chân truyền của thái thượng đạo Bây giờ thái hạo nhất mạch mượn danh nghĩa này Đưa về thái thượng đạo, chính là bằng đạo pháp chỉ kia Nói như vậy, thái hạo nhất mạch các người Trên thực tế chỉ có một người có thể được thái thượng đạo tán thành Phương hành nhạy biến phát giác một điểm, truy vấn Lữ mi nói Vốn mỗi thế một người Nhưng bây giờ Thái Thượng Đạo sớm đất xuống dốc Thần lực của Đạo Pháp Trì kia cũng giảm đi Chúng ta thử qua Thần lực trên Pháp Trì chỉ, chỉ cho phép một người bái nhập Thái Thượng Đạo Cũng chính là nguyên nhân này Cần nhắc đến rất nhiều nguyên do Chúng ta không thể để cho nguyên anh cảnh Ở trong gia tộc Nhật Pháp Trì này Mà phải được bối phụ tiên xuất phát nhất trong tộc Đưa về Đạo Thống làm Thái Thượng chân truyền Phương Hạnh nhẹ gật đầu Trong lòng nhớ ký điểm này Lại hỏi các người dùng phương pháp gì thu hoạch Thái thượng đạo hóa linh kinh Lữ Minh Mỹ giật mình giống như là không nghĩ tới phương hành hỏi vấn đề đơn giản như vậy ngừng lại một chút mới nói đệ tử lưỡng tộc cầm pháp kỳ đã đưa một Thái thượng đạo tức là đệ tử chân truyền mà đệ tử chân truyền của Thái thượng đạo vốn là có tư cách học tập một bộ chín đại chân kinh lúc ấy bắt giữ con đứa này cũng là do phụng tiên động thủ dùng rút hồn thuật bình thường lấy ra ngoài đệ tử chân truyền chín đại chân kinh Trong lòng Phương Hành Hơi Dung, thinh lĩnh phát giác hai vấn đề này mình đều không hiểu rõ lắm. Trong lòng của Phương Hành Hơi Dung, không nói đệ tử chân truyền, liền có tư cách học được một kinh văn, ngay cả chân kinh tất cả đều có chính quyền, hắn cũng không biết. Lữ mỹ mỹ quả nhiên là biết gì nói đến, nhẹ nhàng gật đầu nói. Thái Thượng đạo có thập tiên, ngoại trừ thực vị thứ nhất thành tiên, Thái Thượng tiên tổ lưu lại một phần Thái Thượng Đan Đạo tổng cơm ra, chín vị tiền nhân các đều ở thời điểm thành tiên, truyền thừa xuống cảm nhận tu hành lớn nhất của mình. Mỗi một người một quyền, chính là Thái Thượng Cửu Kinh, ngay cả tiên tổ của lứa tộc ta, năm đó cũng từng ghi chép xuống một phần. Chỉ mất quá đại bộ phận tâm đắc trong kinh này, đều là tiên tổ ở Thái Thượng Đạo tu hành có được, xem như là chân bảo của Thái Thượng Đạo. Vì thế, tiên tổ không có trực tiếp truyền cho đệ tử tộc ta, nhưng lưu lại pháp chỉ để cho đệ tử lứa tộc ở mỗi một thế hệ, có thể truyền ra một người tới bái nhập, Thái thượng đạo, tu hành kinh này mà thôi. Mà đây cũng là nguyên nhân phụng tiên có thể học được một đạo chân kinh. Thái thượng cửu kinh có những cái gì? Phân hành vội vàng đặt câu hỏi. Hắn vẫn cho rằng mình đã học hết ba quyển Thái thượng đạo kinh, không biết tới lại còn có sáu kinh văn, nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Làm truyền nhân duy nhất của Thái thượng đạo, đây cũng đã quá thất bại đi. Lữ Mỹ Mỹ đối mặt vấn đề này, lại chỉ nhanh mày nói. Ta chỉ biết Thái Hạo tiên tổ lưu truyền thừa chân kinh tên Thái thượng điều Giao Kình. Trước đó không đâu mới biết còn có một bộ Thái thượng Hóa định kinh còn lại bảy bộ đều không biết được. Hay. vậy ngươi có biết làm sao cầm được kinh văn các khác không? trong lòng Phương Hành hơi có chút thất vọng, uể oải nói. vấn đề này chỉ là thuận miệng hỏi, không nghĩ đến thực có thể đạt được đáp án. nghĩ thầm Lữ Mỹ Mỹ, ngay cả tên gọi cũng không biết, thì làm sao biết được lấy thiên như thế nào? nhưng hắn không nghĩ tới, Lữ Mỹ Mỹ lại không chút do dự nói, biết. Biết, ngươi biết sao Phương Hành kém chút nhảy dựng lên vẻ mặt khó tin nhìn nào Lữ mi mỹ mặt không biểu tình, nói khẽ Việc này tiên chủ của Thái Hạo nhất Bạch ta Sớm đã suy tính ra Sau khi phụng tiên ngoài ý muốn đến được Thái Thượng Ngọc Thư Vội vã rời quy khư Chính đã đi dành đế đạo kinh văn còn lại Làm sao cầm tới mấy bộ kinh văn còn lại Phương Hành vội vã hỏi Rất là khẩn trương. Trên thế giới này Đồ vật có thể hấp dẫn hắn không nhiều nhưng Thái thượng chân kinh tuyệt đối là một cái trong số đó nghiêm ngặt nói ra, tôi vi quán kỳ thực hầu như là đều nhờ vào Thái thượng cửu kinh, hóa liên kinh để hắn có năng lực luyện hóa liên khí, cảm ứng kinh trợ giúp hắn tu luyện thần thức, bất tử kinh trợ giúp hắn tu luyện nhục thân ba bộ kinh văn tu luyện đến cuối cùng không hề giống thần quyết khác kinh thiên động địa, nhưng chính là loại căn cơ này mới hiện độ ra biến hóa nghịch thiên, mới coi như là đồ vật quý giá chân chính, mà ba bộ chân kinh đã đặc dị như thế. Ai biết sáu bộ sau còn có huyền diệu cỡ nào? Muốn tìm thái thượng chân kinh chỉ cầu cửu thiên huyền quan. Sắc mặt lữ lữ bi mỹ trầm ổn nghiêm mặt nói, thanh âm cơ hồ mang theo ma lực nào đó. Cửu thiên huyền quan. Phương hành giật mình, ngay cả thần tú và đại biểu tỷ ở bên cạnh cũng ngẩng đầu nhìn lên trời. Lữ bi mỹ gật đầu nói, trên thiên nguyên đại lục vốn cũng lưu chính đạo kinh văn. Nhưng tục truyền thời điểm Thái Thượng Đạo bị thiên quyết phá diệt, chính đạo kinh văn đã hủy, truyền nhân của Thái Thượng Đạo lại tử thương gần hết. Trên thế gian đã không còn cửu kinh. Bất quá, tuy thế gian không còn, nhưng trên trời lại có. Cửu thiên huyền quan đến từ tiên giới, mang tới rất nhiều công quyết huyền diệu, linh đan dị dược, đời đồ vật từng xuất hiện ở trên thiên nguyên. về sau lại bị bức đoạn truyền thừa, giống như là tiên nhân năm đó từ thiên nguyên phi thẳng, lại đưa truyền thừa của bọn hắn về nhân gian Mười năm trước Tiên thủ, tiên chủ của tộc ta Nghe nói thái thượng di đồ xuất thế Thì đã bắt đầu suy tính Biết được có người lần nữa thu được thái thượng cửu kinh truyền thừa Lão nhận ra từng thẳng định Thái thượng cửu kinh đã biến mất khỏi thế gian Tất nhiên sẽ theo cửu thiên huyền quan hàng thế Tái hiện nhân gian. Cửu thiên huyền quan Chân kinh hàng thế Phương hành nghe đến nơi này Ánh mắt cũng chút ngưng trọng. Tỉ mỉ nghĩ lại Hắn ẩn ẩn cảm thấy tiên chủ của thái Hạo lứa thị thôi diễn hẳn là chính xác trên thực tế hắn đã được thái thượng hóa liên kinh cảm ứng kinh bất từ kinh đều có quan hệ tức cửu thiên huyền quan đêm hôm đó đã được thái thượng hóa liên kinh hắn từng mới thấy chín bộ huyền quan thiên trời tựa hồ có một loại lực lượng thần dị trợ giúp hắn tiếp dẫn thái thượng hóa liên kinh xuống mà thái thượng cảm ứng kinh là từ tiên điện ở trong thanh không mộ lấy được tiên điện kia xuất hiện là theo huyền quan thứ nhất Ở 700 năm trước hạ xuống thần châu Về phần thái thượng bất tử kinh Là bị kim ô hết được ở trong huyền vực Về sau truyền cho mình Nghiêm trình mà nói Xác thực đều là từ trong cửu quan cầm tới Nói là nói như vậy Nhưng mà cửu thiên huyền quan không rớt xuống Lữ phụng tiên kia Đi nơi nào mà dành chân kinh đây Chầm ngâm nửa ngày Phân hành lại nhịn không được hỏi Tính toán đâu ra đấy Trên đời này mới rơi xuống hai huyền quan Mà mình thì lại được ba quyền chân kinh tính ra mình còn lấy nhiều hơn một quyền, tự như là trực tiếp từ trên trời cầm xuống, nhưng bộ khác thì tiền toái, phải chờ quan tài rơi xuống. Nhưng lượng bí mỹ nói lại khiến cho hắn sợ hãi. Bảy trăm năm trước, thần châu rơi huyền quan, mười bảy năm trước, nam chiêm bộ châu rơi huyền quan, thế gian chỉ biết cửu thiên huyền quan có hai cố hàng thế, nhưng lại không biết, bảy năm trước, thậm chí năm năm trước đã liên tiếp có hai huyền quan hàng thế, nhưng đều rơi vào ma uyên, địa vực xa xăm tăng thêm ma uyên phong tỏa cực nghiêm cho nên việc này người biết giải rác hiện tại tính đến thế gian chỉ ít đã có bốn lộ chân kinh xuất hiện, muốn chi nửa năm sau còn sẽ có nghe lữ mỹ mỹ bất động thanh sắc trả lời phương hành cảm thấy lông tơ dự người.